Quý vị đang t hôm e o Xẻo, dõi giả Phi Kiếp tác tác của Cửu chương phẩm Hương, h Bảy Xui Lộ sau hoàng cung truyền thánh chỉ tới quyết định n g à y thành thân của ta với tam hoàng tử còn nói lễ nghi trong cung phức tạp nên muốn ta vào cung học tập từ bây giờ tới hôm thành thân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 mà chỉ có tiếng bước chân nặng đ ề của bọn thị vệ đi qua đi lại khiến ta thấy áp lực hơn cả phủ đô hộ ở bắc trường thành Lại lúc rơi ta không ngủ được. Áo đứng dậy, Đi tới ngoài gian tới Khiến một đêm một đắm mắt mức dám thuộc tuyết Ta Thì thấy một bóng áo đen nhanh nhẹn đánh ngất đắm thị vệ trong ta Ta ta tin được đứng Đúng đẩy đen Đánh đó bên bên quen dậy Này ra cửa cửa nhanh không Khoác không nhẹn chấp Bông ngủ bóng áo áo sổ vệ ta vừa mới mở miệng người áo đen đã quay p h á t lại phọt tới bên cửa phương tây ra đứng ngoài cửa sổ b ị c h miệng ta lại im lặng mặt hắn che khăn đen giọng rất nhỏ nhưng dù gì cũng từng sống với nhau mười mấy năm ta còn chưa tới mức không nhận ra hắn hắn l ă n g tai nghe ngóng một lúc rồi sau đó kéo khăn che mặt xuống đôi mắt đen đ ấ y tiệp với ánh tuyết trắng phương tường là ta ta vỗ lên tay hắn y bảo hắn buông ra sau đó nói ừ nhận ra mà không ngờ lục hải không lại đ i ề u lĩnh tới mức này một thủ lĩnh phản quân như hắn sao có thể lén vào thâm cung chứ ta không nhìn được phương tay v é o mạnh lên má hắn khiến mặt hắn đỏ bừng một góc hắn méo máo nhưng lại không gạt tay ta ra chỉ tội nghiệp nói phân tường đau lục hải không ta nhìn hắn một lát rồi nói n g ư ờ i không muốn sống nữa hả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 người biết ta tự nguyện quay về môi hắn t run g bần bật như thể muốn phản bác lại ta muốn lấp liếm cho ta và cho cả chính bản thân hắn nữa nhưng cuối cùng hắn vẫn im lặng cong môi nhưng trong mắt không hề có ý cười vân tường nàng đừng thật thà như vậy chứ ngươi về đi tự bảo vệ mình cho tú tại sao hắn đứng bên cửa sổ cúi đầu nhìn t r ò n g t r ọ c xuống đất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 chuyện đã tới nước này mà nàng vẫn không chịu mở lòng không chịu tin tưởng ta xa xa p h ă n vẳng tiếng bước chân hối hả của đại nội cấm quân ta lại căng thẳng cắn chặt răng nhưng không d ụ c lột hải công đi lột hải không nhìn ta hồi lâu có vẻ cực kỳ thất vọng sau đó vận khí thi triển khinh công biến mất trong màn đêm u tối hắn vừa đi thì cấm vệ quân ập đến thấy bọn thị vệ nằm ngăn dọc trước điện một cấm quân ra nói với ta đang đứng bên cửa sổ tên giặc ở đâu Giặc, ta ngáp một cái họ không biết tại sao tất cả thị vệ đều bị đánh ngất ta nhớ mày ngăn ngược đáp lúc nãy ngủ đánh rắm ấy mà thủ lĩnh cấm quân cau mày miễn cưỡng c u ố i người nói mạo phạm t ố n tiểu thư tỳ chức phụng mệnh bắt thích khách gã nói xong c â u này không thèm nhìn ta vung tay với bọn cấm quân đằng sau lục soát bọn chúng lập tức đá văng cửa phòng ta ra lật tung cả nơi đầy lên ta lạnh lùng nhìn bọn hắn trắng tay rời đi đóng cửa lại ta sắp xếp lại cái giường bị bới tung rồi nằm lên trong đầu lặp lại cô nói trước khi đi của lục hải k h u n g mở lòng mình tin tưởng hắn thằng nhóc điên n à y lớn rồi toàn nói mấy lời điên chả ai hiểu nổi ta ôm chăn đập mạnh mấy cái g i á n g dấp nàng dâu nhỏ khổ vì tình cuối cùng cũng xuất hiện rồi ta dường như có thể tưởng tượng ra cái mặt cười đẽo c á n râu ria xòm xòm của lý thiên vương bụng gào thét thảo n ê m ã đâu d ẫ m nát bản mặt đó đi t a vừa đ ấ m chăn vừa thầm chửi đổng ông xem đủ chưa đủ chưa đủ chưa cho dù mấy ngày sau tâm trạng của ta có phức tạp thế nào thì ngày thành thân vẫn đến cổ kiệu màu đỏ t h ắ m chờ ta trước cửa điện thị nữ t ô vẽ lên khuôn mặt chưa từng trang điểm của ta rồi đội m ũ phượng và choàng khăn vai ta mặc bộ xi mi long trọng nhất đời này để c ả cho một kẻ đến mặt cũng không biết lại còn nghe nói đầu óc tên đó có chút vấn đề t a m hoàng tử là đứa con còn sống lớn nhất của đương kim hoàng thượng tuy bị bệnh nhưng là nghi thức hoàng gia thì vẫn phải phô trương phu quân của ta đón ta ở cửa cung gã cưỡi một con ngựa cao tăng g ồ i trên kiệu tám người k h i n g đi lòng vòng cả nửa kinh thành bước lên đài tế trời cáo thiên địa tế tổ tôn tăng ồ i trong kiệu trùm chiếc khăn van đỏ não người nghe tiếng vó ngựa lột cột ngoài kiệu bỗng có một cảm giác bế tắc kỳ lạ ngay từ khi sinh ra Ta đã biết đã mình cuối h chắn ắ c có ngày này sẽ vậy Vì l ô không luôn ôm n tưởng rằng Người ngoài kiệu là lục hải không, Nên luôn ôm tư tưởng bất mãn trong lòng Thế mà giờ đây, ta lại càng bất mãn với hiện tại hơn tư bất Thế Ta bất tại Thật giờ kiệu hải lại với là mà u lục m đây n chân n thò ra g o à Ngắn thằng cùng h a kia ngã ngựa Cuối ngã c ta vẫn cố k i ề m đ é n cho tới khi kiệu đỏ dừng lại màng kiệu bị vén l ê n sau đó một bàn tay đàn ông đưa tới phía dưới khăn đỏ của ta nhìn đôi tay trắng mệnh đó ta bỗng nhớ tới đêm ấy lột hải không chạy tới trước cửa sổ phòng ta khi gian g tay bịt miệng ta lại tay hắn lạnh cóng còn có cảm giác thô ráp thằng bé ấy sinh ra cao quý như hoàng tử nhưng lại phải chịu quá nhiều khổ sở ta kìm nén dòng cảm xúc cuộn trào trong lòng cầm lấy tay gã chiếc khăn đỏ chắn mất tầm mắt của ta ta chỉ có thể thấy khoảng một t ấ t dưới chân gã đàn ông bên cạnh nắm lấy ta hỏi liến t h o á n g quý danh của nương tử là gì À, nương tử họ tống khoai nữ của tể tướng tống gia nương tử bao nhiêu xuân s a n h rồi À, nương tử hơi lớn đã hai mươi mốt rồi nương tử muốn thành thân không à chuyện này đâu cần hỏi ha ha ha ta thấy tên này đúng là đầu óc không bình thường bậc cấp đi được mấy bước t a m hoàng tử bỗng nói bậc cấp phải lên thế nào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 bỗng chốc t a như ngộ ra câu l ạ nhải của nguyệt lão khi say rượu phàm nhân bất lực thần tiên hững hờ tất cả tiếng ồn ào hỗn loạn bên tai và cả mọi người trước mắt đều như biến mất ta lẻ loi đứng đó n g ẩ n đầu nhìn trời xanh nghiến răng nghiến lợi mẹ kiếp đột nhiên có người c h ụ p lấy tay ta khóa lại sau lưng ta đầu tới mức bất giác khuỵu người lúc này tiếng phang bên tai mới rõ hơn là cấm v i ệ quân quát lên to gan dám hành thích tam hoàng tử ta n g ẩ n đầu nhìn nước một đ ư ợ c vài tên cấm về quân đã đẩy tam hoàng tử ra sau tam hoàng tử vuốt cổ vẻ mặt như sợ quá mà đờ i đ ẩ n cả ra ta hằn học nghiến răng nhưng trong lòng lại hết cách nghĩ tới việc mình đường đường là t ư ờ n g vân tiên tử ấy vậy mà hôm nay lại bị vài kẻ phàm t r ầ n bắt nạt cảm giác này quả thực cực kỳ khó chịu nhưng ngay sau đó không biết ở đâu v a n g lên tiếng ầm ỉ. Ta còn chưa hiểu ra sao, Thì hai tên thị vệ đằng sau khóa tay ta đã xuống đất Ta chưa ra kiếp, sao hai sau khóa còn đằng ngỏ xuống nghi người hiểu khuyểu vệ Đã lục hải không bị ta đẩy ra ngã lui về s a u một bước đứng thẳng người ngẩng đầu lên đỏ mắt lườm ta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 những n ghe còn lại phi kính tam hoàng tử không chịu tấn công còn ta và lục hải không lại cãi nhau ầm ĩ trên đầy tế trời của thiên triều ta không cần ngươi cứu cứu cho ta ta càng muốn cứu lục hải không gầm lên đừng có tìm mấy cái lý do khỉ gió gì nữa tình yêu nam nữ tình cảm vợ chồng là cái thái gì ta không hiểu thì sao ta chỉ biết nếu hôm nay nàng cam tâm tình nguyện gã cho gã thì ta lập tức quay người bỏ đi nếu sau này nàng có thể bình an vui vẻ thì ta sẽ không nói thêm một câu vô nghĩa nào nữa nhưng nàng có vui không tống vân tường nàng dám đảm bảo sau này ngày ngày nàng đều sống vui vẻ không nếu nàng có thể hắn ngừng lại một đ á t bỗng đưa tay chạm vào má ta bàn tay của hắn có sự chai sần không thuộc độ tuổi này đó là minh chứng cho cuộc sống khổ cực của hắn lục hải c ô n g khàn g giọng nếu nàng có thể mẹ kiếp nàng khóc cái gì mẹ kiếp sao ta biết mình khóc cái gì ta nghĩ hồi lâu lật qua lật lại bao nhiêu câu có giải thích có xảo quyệt có đùa b ẩ n và l ấ p lím nhưng tất cả lời nó khi tới bên miệng lại hóa thành một câu hoảng hốt cha mất rồi lột h ả i k h u n g sững người đặt tay lên đầu ta ngượng ngùng xoa đầu an ủi đừng khóc hắn vừa nói xong mặt đã trầm xuống phân tường chúng ta về rồi nói kỹ ta còn đang ngơ ngác thì lục hải không đã chẳng nói chẳng rằng ôm eo ta phận khí phóng vụt xuống đ à i tế trời hắn đặt ngón tay vào miệng h í t lên một tiếng tức thì mấy trăm người áo đen đều rút lui khỏi cuộc hỗn chiến nhưng kỳ lạ là cấm vệ quân ngày càng nhiều lúc này ta mới thấy kỳ lạ nếu cha tống đã mất không biết hoàng đế vui sướng bao nhiêu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 nhìn gương mặt nghiêng nghiêng ngày càng kiên nghị của chàng trai này bỗng thấy không cam lòng sau đ ị a chỉ là một kiếp tình duyên đột nhiên có gì đó ánh vào mắt ta ta nghiêng đầu qua tâm hoàng tử đang để lũ cấm về ra đứng dậy ta nói với lục hải k h u n g ôm thế này ta nghẹt thở mất lục hải k h u n g người cổng ta đi cánh tay lục hải k h u n g vừa hơi dùng sức ta đã thấy mắt mình hoa hoa chưa kịp làm gì để yên vị bò lên vai hắn ta kinh ngạc kêu lên môn võ gì thế này ta ho khù khù rồi hắn giọng nói chuyển đồ thì tiện biết mấy lục hãy k h ô n k h nói phân tường ra khỏi thành rồi nói ta gật đầu đồng ý ta thấy hơi mệt t ự đồ lên vai hắn bỗng nhớ tới lần lục hãy k h ô n chơi mệt lử ở phủ tướng gia hắn xin ta cõng hắn về nhà lúc đó ta vốn định vứt hắn đôi đó không quan tâm nhưng hắn lại khóc quá đáng thương thế là ta miễn cưỡng cõng hắn về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 ta cảm thấy có người phổ lên mặt ta phân tương phân tương giọng hắn đầy k i ề m nén k h a n g k h a n g ta mở mắt ra nhìn tuyết bay rợp trời mặt lục hải không áp lên ta tuyết trắng phủ đầu hắn như thể kiếp này đã già rồi à tuyết c h ơ i giọng ta k h ẳ n g đặc nhưng lại cảm thấy tràn trề sức sống toàn thân nhẹ bẩn thậm chí còn nhẹ hơn cả khi ta còn là một án tường vân lục hãy không ôm ta thẻ thọt nàng đừng sợ chúng ta đi tìm thầy thuốc là có thể chữa khỏi cho nàng hắn nói thế ta mới chợt nhớ ra lúc trốn khỏi đại tế trời ám khí tâm hoàng tử phóng tới đâm phụ giữa lưng ta không cần đoán cũng biết ám khí đó có độc mà là độc của hoàng gia thì không thể dễ dàng chữa khỏi được giờ ta tràn trề sức sống như thế e là ánh nến bùng cháy trước khi tắt lục hãy không trước khi cha ta có lỗi với ngươi bây giờ để ta trả giúp ông ấy tốn vân tường trước giờ nàng chưa nợ ta điều gì lục hải không như nghiến răng nói nàng trả gì chứ à vậy cũng tốt ta mỉm cười hai chúng ta sòng phẳng không ai nợ ai ta híp mắt lại dường như thấy quỷ sai bay từ phương xa đến lục hải không kiếp sau nghi đừng gặp ta nữa ta còn chưa nói xong hắn đã ập tới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 ta cười khổ đừng nói thế người sẽ hối hận kiếp này thế là xong ta đầu thay sớm như thế sau khi lục hải không chết già chắc chắn không tìm thấy ta mà khi đó hắn đã là s ơ không rồi sau khi khôi phục trí nhớ chắc cũng không muốn tìm ta đâu từ nay trở về sau ta và hắn tách biệt không còn gặp nhau nữa người phải sống hết đời này gắn mà sống ta cười hết mắt đi trước một bước hồng phách rời khỏi thể xác ta lập tức bị quỷ sai túm lại bọn chúng l i ế u ra l i ế u ríu dắt ta xuống suối vàng lòng ta bụng dưng trào dưng một cảm giác kỳ lạ như là không nở như là đau lòng ta quay đầu lại nhìn thì thấy lục hải không ôm chặt lấy thân thể lạnh lẽo đã ngừng thở kia h o a khóc như một đứa trẻ quỷ sai đưa ta xuống địa phủ vậy là có thể né được sáu kiếp tình duyên kia rồi ta thở phào muốn ngửa mặt lên trời cười sặc sụa nhưng tiếng cười còn chưa văng ra thì đã tan biến một cách kỳ lạ k h ó e miệng như vẫn còn động lại v ì nước mắt của lục hải không khiến lòng ta xót xa hắn vẫn còn sống nhưng tên ngốc lục hải không ấy sẽ không bao giờ còn xuất hiện trong cuộc đời ta nữa ta quay đầu nhìn suối vàng b ụ n g ngẩn ngơ đi mau đi mau lê mê cái gì ngươi còn định dở trọ quỷ gì nữa một tên quỷ sai nhìn ta chòng chọc cực kỳ đề phòng ta biểu môi vội l à m gì lần này ta sẽ ngoan ngoãn uống canh mạnh bà tạm thời quên đi những hồi ức đau lòng đó cũng không phải là ý tôi gã quỷ kia thấy ta nói thế thì cười lạnh l u ô n canh mạnh bà ngươi còn muốn đậu thai cứ ngoan ngoãn chuộc tội mười tám năm rồi nói tiếp nhé ta ngạc nhiên chuộc gì c ứ tên quỷ nhỏ lôi ta sâu vào trong m i n h phủ nhưng không đi qua cầu này hà ta bỗng thấy căng thẳng không phải nếm ta vào vạc dầu đi chứ trời đất chứng giám ta không hề phạm phải tội ác t à y trời nào ở nhân gian ta đang suy nghĩ thì tên quỷ nhỏ lại nói lần trước ngươi và sơ không tiên quân đó náo loạn ầm ĩ cái địa phủ mạnh bà giận dỗi nghĩ luôn ba nghìn năm địa phủ vốn đã thiếu người cản trở bao nhiêu chuyện sơ không tiên quân năm đó cũng xem là hiểu biết ngoan ngoãn c h u ộ t tội năm năm với địa phủ ngươi thì hay rồi p h ủ i đích chuồn đi đầu thai hả mình giới của chúng ta đâu có quan tâm tới chuyện của nhân gian nhưng nếu ngươi đã về thì lần này không yên đâu ta nuốt nước miếng ừ n ực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 tường vân tiên tử đã tới lúc tên quỷ nhỏ nói xong thì điện diêm vương vẫn không hề có động tỉnh nào ta vừa ngẩng đầu lên thì thấy hai cái chân vắt lên bàn còn người áo đen đó nửa nằm trên chiếc ghế cực to vùi mặt vào sách ngủ say như chết tên quỷ nhỏ bên cạnh lại hét lên diêm vương tường vân tiên tử đã tới người đang ngồi trên ghế g i ậ t bắn mình tỉnh giấc quyển sách trên mặt rơi bột xuống đất hả à à ông ta bỏ chân xuống lau miệng rồi ngồi dậy phổi bừa cái b à n g lộn xộn ánh mắt mơ màng đúng kiểu mới tỉnh ngủ à tiên tử đó ờ phạm tội gì miệng ta dần dật người này thực sự là diêm phương không chắc là kẻ mạo danh thôi v á n g sẻ thì giống thư sinh ẻo l ã còn hành vi là y chang ông chú thô lỗ p h a n quan g ngồi bên trái cũng bất đắc dĩ thở dài là tường phân tiên tử náo loạn địa phủ hai mươi năm trước à diêm phương vỗ tay cái đét b ắ t sáng rực là ngươi à tiểu cô nương được lắm lúc đó minh phủ rõ vui bản vương thích cực luôn ha ha phán quan g bên cạnh khụ một tiếng diêm phương cố nén nụ cười bên môi nghiêm túc nói hờ p h a n quan g k h a n ó i nên xử như thế nào hai mươi năm trước sau không thần quân đã lấy 5 năm năm chuộc tội tường phân tiên tử lén đầu thai xuống dân gian trường hợp này rất nghiêm trọng thuộc hà cho rằng phải phạt gấp ba làm việc cho minh phủ mười lăm năm để răng đe chúng quỷ từ pháp địa phủ nghiêm minh tự thú khoan hồng phản kháng càng nặng diêm phương gật đầu ờ cứ làm như vậy đi nói xong ông ta lại ngã phịch ra ghế cái kiểu suy xét hình phạt tùy tiện y chang lúc quyết định xem hôm nay ăn gì trứng xào rau hẹ hay là trứng chân cà chua ra khỏi điện diên phương tên quỷ nhỏ dẫn ta tới bên cầu n à y hà chúng quỷ vẫn xếp hàng ngay ngắn như hồi đó tên quỷ nhỏ chỉ vào cái nồi sắc to đùng cạnh cầu n à y hà nói sau này người sẽ ở đây nấu canh thay cho mạnh bà đừng để canh cạn đấy nấu xong 15 năm thì ngươi có thể đi đâu t h a i ta cân nhắc trong bụng cảm thấy 15 năm cũng không phải là một khoảng thời gian quá dài sớm không ít ra phải sống 40, 50 năm năm nữa ở nhân gian vì thế ta yên tâm ngoan ngoãn cầm lấy thìa bắt đầu nấu canh minh phủ không có ngày đêm vĩnh viễn là một khoảng u tối vị trí nốt canh này của ta chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy người đi từ suối vàng tới người tới minh phủ muôn hình muôn vẻ nhưng trong khoảnh khắc đó đều ủ d ụ t mới đầu thấy bọn họ ta còn có tí thương cảm nhưng lâu dần cũng chai lì dù bọn họ khóc hay cười ta chỉ có thể nói một câu lúc họ còn đang ngơ ngác xếp hàng lấy canh b ớ t giác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 ta b ó p cổ tay oán hận tính trên tính dưới không bằng tính tới người đoản mệnh m i n h phụ cực kỳ yên tĩnh t r u n g quỷ nghe thấy tiếng nghiến răng nghiến lời của ta thì đều hoang mang quay sang nhìn l ụ c hải không bên kia suối vàng cũng thoáng sững sờ ánh mắt cách xa xuyên thẳng qua rừng hoa b i ể ngàn n dừng lại trên người ta một tháng sau mắt hắn n h è o lại một cách nguy hiểm rảo bước về phía ta tốc độ cực nhanh khiến lòng ta bỗng nảy sinh mấy dự cảm xấu